Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kết tạo ra tác phẩm cuối cùng Trước lúc ra đi, lão thầy Mo vẫn cười khẳng khạc như phát bệnh điên giải Tiếng cười văng vọng khắp thung lũng, màn dở và biến thái Cũng kể từ đó, sau khi lấy con gái của trường làng Sự nghiệp của Minh đã lên cao như là diều gặp gió Làm gì cũng thành công, may mắn thuận lợi Hắn dần dần trở thành một con buôn khôn khéo lõi đời hắn sống an nhàn sung sướng cho đến khi tròn năm mươi tuổi căn bệnh lạ bắt đầu hành hạ minh khiến cho hắn đau đớn chết đi sống lại tứ chi bất động ba năm trời mới chết hẳn đó cũng chính là nguyên nhân đã khiến cho cha nuôi của hắn lão trường làng đi xuống suối vàng hưởng dương cũng năm mươi ba tuổi kết thúc hồi tường đã trải qua minh hải dù cứng rắn cũng không thể cầm được nước mắt thường tiếc cho cô gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh Hắn nhận ra cô gái dụ bản thân của mình đến đây cũng là để cho hắn biết về cuộc đời đau khổ của mình. Dường như có lời muốn nói nhưng không thể tự mở miệng. Hắn lập quyết tâm phải giải thoát cho cô gái nọ khỏi kiếp ma xó dù không quen biết không thân thiết. Đó chính là lẽ sống mà Minh Hải được giáo dục từ nhỏ, lẽ sống của những người hướng Phật. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhà họ Lê, phải hỏi cho giải nhẽ. Minh Hải giọng chắc nịch khẳng định lão lý trầm ngâm tiếp lời. Cũng không nên quá vọng động. Về nhà rồi phân tích lại mấy cái việc xảy ra gần đây. Tao tin là bọn mình sắp tìm ra sự thật. Về đến biệt thự của nhà họ Lê để nghỉ ngơi ăn uống. Buổi chiều Minh Hải bèn tìm lên phòng gặp riêng ông Bình. Có việc gì mà thầy đến gặp tôi như vậy à? Phải chăng là có liên quan đến sự việc ngày hôm qua? Minh Hải đáp lại. Đúng vậy tôi có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp Ông Bình chia bàn tay ra rồi nói Vâng tất nhiên là được Mời thầy cứ tự nhiên hỏi Minh Hải kể vấn tắt những kỷ niệm kỳ lạ Trong giấc mơ của ngày hôm qua Khiến cho ông Bình hết sức đầm chiều chú ý lắng nghe Sau khi kể xong Hắn nói ra nghi ngờ trong lòng của mình Sâu chuỗi lại tất cả các vấn đề trên Tôi nghĩ người thanh niên trong giấc mơ Chính là ông nội của ông Cô gái tên là Lệ kia có thể là nguyên nhân Khiến cho gia tộc họ lê mắc căn bệnh lạ Một loại lời nguyền chăng Ông Bình đỏ mặt tía tai Tức giận gần giọng nói Nói láo Mọi người ai chẳng biết tổ tiên của tôi lấy con gái của trường làng Ngày mất cũng như bệnh lạ mắc phải Nếu cậu không thể tìm ra nguyên nhân Cậu không thể đặt điều cho ông nội của tôi như vậy Tôi không có ý đó Nhưng sự việc ngày hôm qua không hề hư cấu Nếu ông muốn cả dòng họ tuyệt tôn Cầu Duy Ngoan hiện phải chết thì cứ việc giữ kín mấy cái bí mật gia tộc ở trong lòng. Tôi không có nhận vụ này nữa, tiền gọc xin trả lại, hãy mời thầy khác cao tay hơn. Nói rồi Minh Hải khen đứng lên chuẩn bị dứt khoát để ra đi. Đợi tôi đã, tôi có điều muốn nói. Ông Bình lúc này mặt mày xám xịt, dáng vẻ thất thần thở dài não nề. Minh Hải biết mình đã thắng bèn quay trở lại ngồi đàng hoàng ngay ngắn. Kể hết cho tôi nghe những điều mà ông biết May ra có thể giải quyết được món nợ gần trăm năm này Ông Bình tiếp tục thở dài nói Những cái chuyện xảy ra trước đây rồi đúng hay sai Đến đời con cháu chúng tôi cũng không cần biết quá nhiều Chỉ biết rằng gia tộc bị một lời nguyền khủng khiếp Tất cả đàn ông con trai trực hệ nhà họ Lê sẽ đều chết vào tuổi 53 Đau đớn từ từ suốt 3 năm Dừng lại một lát ông liền kể xe đầu chúng tôi đúng là nghe kể có một khu mộ bí mật ở trong rừng nhưng mà con cháu trong dòng họ cấm tuyệt đối không được đến đó câu không được kể lại cho người ngoài dường như là đã moi được manh mối quan trọng minh hải liền dồn ép ông phải nói ra thì tôi mới có cách để cứu nhà họ lê thoát khỏi lời nguyền được nhưng mà tổ tiên đã căn dặn không được để cho người ngoài biết ông bình trên nói hết câu thì cánh cửa đã bị mở tung Người bước vào không ai khác chính là lão quản gia. Lão ta giờ đây tự nhiên mang một thần thái khác hẳn với vẻ khúm núm bạc nhược thường ngày. "Đến mức này thì làm đến cùng đi thôi Bình ơi." Quản gia khẽ kẹp cửa lại, chậm rãi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên Bình Hải, không đợi cho hắn ngạc nhiên quản gia giới thiệu. "Tuy tự xin giới thiệu, tôi là con cháu đời sau của thầy Mo cậu đã gặp trong giấc mơ." những gì tổ tiên của tôi làm chúng tôi không gì có thể bảo chữa nhưng mà con cháu đời sau vô tội mong cậu giúp đỡ con quỳ cái đó không thể hại nội cậu chứng tỏ thực lực đủ để cho chúng tôi nhờ cậy những thể pháp trước đây đều bị nó phá để họ phải đi không dám giúp chúng tôi nữa lão quản gia vẫn thao thao bất tuyệt từng hồi năm đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện